Kỵ Lương như người đàn ông dù ở trên địa bàn người khác, vẫn không giảm đi sự kiêu ngạo kia. Không kìm được, liền đưa tay lên miệng, huyết xáo như một kẻ lưu manh. Kết quả là bị cảnh sát hạ trừng mắt lườm cho một cái. Nhưng Kỵ Lương hiện giờ là ai chứ? Theo như Kỵ Duệ nói, thì Kỵ Lương hiện giờ là một thanh niên ba không. Không thể diện, không da mặt, không lễ tiết. A không đúng, là một cô nàng ba không chứ. Xin lỗi mọi người nha. Nếu muốn tạo ra hoàn cảnh để cô hiểu thế nào là thèn thùng, thì đến cuối cùng sẽ chỉ có anh phải thèn thùng vì chỉ số thông minh của mình. Vì sao lại khờ dạ đến mức nghĩ rằng có thể dạy cho cô ấy biết thèn thùng? Cho nên ánh mắt xem thường của Hà Vũ cũng không đạt hiệu quả gì, chỉ nhận lại một nụ cười cực kỳ vô lại của kỷ lương. Đối mặt với thái độ của cô, Hà Vũ muốn giận cũng không giận nổi chúng ta đi thôi. trầm Sùng nhìn hai người thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, liền chủ động xuất phát. Kỵ Lương Hà Vũ gọi với theo, em cẩn thận một chút đó. Kỵ Lương gật gật đầu đáp lại anh, anh cũng vậy. Đây là một câu nói rất bình thường, nhưng vào tai của bọn hát tự thay lại giống như gặp quỷ. Trước kia. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Vũ dịu dàng chăm sóc như vậy cả. Nhiều nhất là sẽ nói, nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì đừng phát cái xác về gặp tôi. Còn Trầm Sùng thì đã chứng kiến không khí khác thường của bọn họ trên cả quãng đường tới đây, nên bây giờ cũng không thấy quá lạ nữa. Không tồi nha, hắc tự cười hi hi ha ha. Khẽ khuyết vai của Kỵ Lương nét mặt cực kỳ thô bỉ. Kỵ lương cũng đẩy lại vai cậu Sau đó Hất tóc tự cao tự đại phun ra một câu Đừng say đắm chị đây Chị đây là lưu manh đấy <cười> Hát tử bị cô nói của cô chọc cho cười Vùng tay ra khoát vai kéo cô lại cười ha ha Đừng nói vậy Ông đây rất thích lưu manh Kỵ lương cũng sánh vai với cậu đáp lại Nhưng bà đây không thích cầm thú Trêu qua, chọc lại, hai người nhìn nhau cười. Cảm giác lo lắng trong lòng kỹ Lương cũng vơi đi nhiều. Cô cảm kích nhìn hắc tử. Đương nhiên, cảm giác này hà vũ không hiểu. Đối với anh, anh chỉ nhìn thấy kỹ Lương tùy tiện vui cười với một gã lần đầu gặp mặt. Hơn nữa, lại còn gặp chưa tới nửa giờ mà đã đầu mày cuối mắt gạ gã gặm gặm nhau. hắc tử, cậu còn mẹ nó nghiêm túc chút đi, đừng có gây rối nữa. Nhiệm vụ không hoàn thành thì đừng vác sát về gặp tôi. Một câu nói theo đúng tiêu chuẩn của gã thủ lĩnh hạ, nhưng khiến cho người ta vẫn cảm thấy có hàm ý khác. Nhất là hát tử, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, có cảm giác như bị ác quỷ nhìn chằm chằm vậy. Ơi, <cười> trò tới tận khi rời khỏi phòng. Cách xa tầm mắt của Hà Vũ, Hát tử mới đưa tay ra sau lưng Sờ soạn một hồi Mồ hôi lạnh đầy trán. Thật đúng là gây họa rồi Cậu vốn không lo lắng gì Nhưng bị anh nhìn chăm chăm như vậy Khiến lòng tờ của cậu Cũng đều giận đứng cả Trầm sùng đong tên võ vai cậu Bình tĩnh một chút Ngày con dai lắm Anh cảm thấy từ nay về sau Cảnh tượng thế này sẽ không ít đi Mà chỉ càng nhiều lên thôi Ba người nhanh chóng đi theo con đường nhỏ, tiến sâu vào trong rừng. Vừa rồi, họ đã thay đồ ngụy trang, trong rừng âm u sẽ không dễ bị phát hiện. Thời tiết rất tốt, mưa lớn hơn ban nảy một chút. Tuy hành động không tiện, nhưng tiếng mưa rơi có thể che giấu âm thanh khi bọn họ tiến hành nhiệm vụ. Sau khi tiến vào trong rừng, ba người đồng loạt ngừng trò chuyện, hô hấp cũng nhẹ hơn nói tới chuyện này thì kỹ lương không thể không khâm phục sự chuyên nghiệp của bọn họ. mấy người bọn họ đều to khỏe hơn cô rất nhiều, nhưng mà bước chân lại nhẹ như mèo, dù đi trong rừng đạp lên lá khô, nhưng nếu không cố lắng tai nghe thật kỹ, thì căn bản không nghe được gì. đủ để thấy thân thủ của bọn họ tốt đến như thế nào. Kỷ lương không biết rằng, trong khi cô đang thầm khâm phục hai người bọn họ, thì hai người họ cũng đang chú ý đến cô. Trầm Sùng coi như tiếp xúc với Kỵ Lương lâu hơn hát tử một chút Từ lúc biết cô tới giờ Hắn đã chứng kiến không ít năng lực Của Kỵ Lương Ngoài trừ khả năng làm cho sắc mặt của Hạ Vũ biến đổi Còn có cả vết chai trong lòng bàn tay Của cô kia Rồi dũng khí bình tĩnh Thông dong của cô Lại còn bây giờ nữa Năng lực hành động không hề kém bọn họ chút nào Vừa nhanh vừa nhẹ Kỵ Lương này thật sự không đơn giản đâu nè Dừng lại, Trầm Sùng dơ tay lên, lặng lẽ thầm ra hiệu cho mọi người dừng lại. Cách đó không xa, có một sườn núi, là một trạm canh gác theo phán đoán của Hạ Vũ. Kỵ Lương đứng tại chỗ, dùng ống nhòm đêm nhìn. Quả nhiên, cô thấy có trạm canh gác dưới sườn núi, đúng như Hạ Vũ nói. Hắc tử và Trầm Sùng trái phải cùng tiến lên. Chỉ một lát sau, bọn họ lại âm thầm quay về. Kỳ Lương hơi nhíu mày Nhìn hát tử cô người thấy mùi máu Ở trên người cậu Xem ra mấy tên cảnh giới bên ngoài Đã bị bọn họ xử lý xong Tốc độ này thật khiến người ta sợ hãi Cả hai cánh Của trạm gác đều chỉ có một người thôi Trầm sùng thấp giọng nói xong Quan trọng là cô ả kia Ở trạm gác này Trạm gác này cũng là trạm kiểm soát Quan trọng nhất cô ả trọng yếu nhất Thủ tại đây Xem ra Chúng đã lên kế hoạch từ lâu rồi Kỳ lương nhìn căn nhà gỗ nhỏ kia Nếu chỉ là hành động nhất thời Thì không thể dựng lên một căn nhà gỗ Nhanh như vậy được Chắc chắn đã chuẩn bị được một thời gian rồi Tiến hành thôi Mắt hắc tử lóe lên Giọng nói không nén được sự hưng phấn Trong căn nhà gỗ ở phía trước Có một tên đang hút thuốc canh gác Dưới hiệu lệnh của trầm sùng Ba người lặng lẽ tiến về phía trước Người dán sát xuống đất Dùng khủy tay để đè người tiến lên Ba người giống như ba con rắn lớn Yên lặng trường về phía nhà gỗ Đến sát sườn núi Cả ba đều tìm hiểm thế để ẩn nắp Hát tử và trầm sồn tản ra hai bên Nhưng im thế tốt nhất ở giữa cho Kỵ Lương Để cô duy trì trạng thái bất động Kỵ Lương cảm động gật đầu với bọn họ Từ lúc bắt đầu hành động đến giờ Họ vẫn luôn đặc biệt chiếu cố cho cô Nghe âm thanh đi qua đi lại không ngừng Cô gã canh gác vang lên ở phía trên đầu Kỵ lương bất giác nắm chặt súng Có người đến gần Kỵ lương tự nhắc mình phải tập trung Cô ngừng thở Cố gắng co gọn người vào sâu yểm thế Ánh mắt đồng thời nhìn sang phía Hắc tử Hắc tử đột nhiên nhếch miệng cười với cô tình nhóc này bị rút não à giờ phút này mà còn cợt nhả gã kia vừa đi vừa lẩm bẩm hát hoàn toàn thẳng thơi ngược lại hoàn toàn với sự hồi hợp căng thẳng của cô bây giờ chết đến nơi rồi còn không biết à kỵ lương đang nghĩ thì thấy gã kia đột nhiên ngừng lại chỉ trong chốc lát một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống một mùi khai nồng rót xuống hết cổ đầu cô ướt hết cả người cô chết tiệt! Kị Lương thầm chửi rủa gã kia, mùi nước tiểu khai nồng ghê tởm kia khiến lửa giận của cô tăng vọt. Mà gã này tiểu cũng rõ lâu, phải chừng hơn một phút. Kị Lương thầm đọc hết một lượt Tam Tự Kinh, rồi rốt cuộc cũng chỉ đốt kết lại một từ đánh thép: Phật. Khốn kiếp nhất là hai tên đáng chết kia, với kinh nghiệm của bọn họ thì chắc chắn bọn họ phải biết. Điểm thế tốt nhất cũng chính là điểm đi tè tiện nhất. Bảo sao mà lại tốt bụng nhưng lại cho cô như thế? Kỵ lương nhìn hai tên đang giả vờ như không biết gì ở bên cạnh. Cô nghiêng đầu, vươn hai tay sang hai bên tặng cho bọn họ một ngón giữa.